Chương 620 Thủy Lục Đại Hội Người Dịch Đọc Lữ Hành Thẩm Lạc thoáng kinh, đang muốn ngự thủy ngân tiếp, bạch quan đột nhiên dừng hóa thành một chùm sáng màu trắng. Thẩm Tiểu Hữu nếu như đã tu luyện xong, mời đến phòng khách một chuyến, ta và Trình Quốc Công có việc xin nhờ Tiểu Hữu. Một thanh âm ôn nhã từ trong chùm sáng trắng truyền ra. Viên Quốc Sử lập tức thu hồi pháp lực rót vào trong gối ngọc cũng thu hồi gối ngọc viên thiên cương này qua mức cao thâm mạch trắc hắn tuyệt không dám chủ quan thành âm trong chùm sáng màu trắng vang lên rồi biến mất hóa thành một tấm phù lục màu trắng ai lai là truyền âm phù thẩm lạc âm thầm thở ra truyền âm phù xoẹt một tiếng tự bốc cháy rất nhanh biến thành tro tàn thẩm lạc lộ ra do dự rất nhanh đứng thẳng người. Xóa vết tích tam nguyên đại trận đã lưu, đồng thời thu hồi thiên lý hoàng sa trận. Rồi lại thu hồi gối ngọc vào trong hộp đá, giấu kỹ trong người. Lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài. Gối ngọc có thể triều hoán hư ảnh thiên sách, có sự trợ giúp rất lớn, đương nhiên hắn phải mang theo trên người. Mà vật này là vật trọng yếu, hắn cũng không có an lòng lưu lại trong phòng. Trước đó được nhà hoàng dẫn quan một lần, Thẩm Lạc rất mau tới bên ngoài phòng khách chính của trình phủ. Trong phòng đứng khoa ba người, ngoài trình giảo kim cùng viên thiên cương, còn có một thanh niên áo trắng, là Lục Hóa Minh. Lục huynh thường thế người đã khỏi hẳn rồi ư? Thẩm Lạc cười chào hỏi một tiếng. Lúc này sắc mặt của Lục Hóa Minh hồng nhuận phân phớt, thần thái sáng láng, hiển nhiên đã triệt để khôi phục thường thế. Không chỉ như vậy, từ trong ra ngoài trên người y, Lộ ra một cổ huỳnh quan Xem ra tu vi đã tăng tiến. Thẩm huynh, Tu vi của người cũng tiên cấp đến xuất hiếu kỳ rồi Lục hóa minh hơi dò xét thẩm lạc Trên mặt hiện ra nét kinh ngạc May mắn có trình quốc công Cùng viên quốc sư ban cho Nhị Nguyên Trần Thủy Thẩm lạc cười đáp Lục hóa minh và thẩm lạc luôn luôn hợp ý Mặc dù có lời muốn nói Bất quá có trình giảo kim Cùng viên thiên cương tại đây Y cũng không có nhiều lời Không biết viên quốc sư gọi tà hà tới đây Là cần nói chuyện gì Thẩm lạc cũng không có nhiều lời Với lục hóa minh Ngược lại nhìn về viên thiên cương chắp tay hỏi Tù vi của thẩm tiểu hữu tiến nhanh Thật là đáng mừng Hôm nay gọi tiểu hữu tới Là vì trước mắt có một chuyện gấp cần phải xử lý Việc này liên quan tới quốc vận của đại đường ta Phi thường trọng yếu Chỉ là người đi chấp hành cũng rất ít Tiểu hữu vừa lúc phù hợp Không biết Có thể xuất thủ tường trợ hay không? Viên Thiên Cương vương phất trần trong tay, dừng thẳng đơn trưởng lên nói. Viên quốc sư quá khách khí rồi. Ngài có chuyện gì xin cứ phân phó. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ rồi lập tức nói. Vậy bần đạo đa tạ Thẩm Tiểu Hữu, chuyện là như thế này. Lúc trước trong đại chiến quỷ hoạn, bách tính bị tai nạn chết rất là nhiều. Những ngày qua trong thành, thỉnh thoảng xuất hiện hồn linh làm loạn bệ hạ Hà đã hạ lệnh muốn cử hành một trận thủy lục đại hội khai đàn giảng kinh siêu độ vong hồn viên thiên cương nói đây là hành động công đức vô lượng bệ hạ thánh đức thẩm lạc chắp tay về phía hoàng cung khen ngợi thủy lục đại hội đã chuẩn bị đủ chỉ còn thiếu một vị đại đức cao tăng chân chính đến chủ trì trình Giảo kim nói tiếp thẩm lạc không biết nên nói gì Hắn đến trường An Thành mặc dù đã mấy năm, nhưng vẫn luôn bế quan tu luyện. Căn bản không biết bao nhiêu người, đừng nói là đại đức cao tăng gì. Cũng may Viên Thiên Cương không để cho hắn đau đầu, mà rất nhanh tiếp tục nói. Ta và Trình Quốc Công sau khi thương nghị, quyết định mời Giang Châu Kim Sơn Tự, Giang Lưu Đại Sư, đến chủ trì đại trận hội này. Chỉ là trước mắt Trong Thành cần xử lý rất là nhiều chuyện, nhận thủ thật sự không đủ. Muốn mời Thẩm Tiều Hữu cùng lục hình chất các người chạy đi một chuyến, không biết có được không? Viên Thiên Cương nói, chỉ là việc này thôi sao? Trong lòng của Thẩm Lạc kinh ngạc, Viên Thiên Cương nói trịnh trọng như vậy, hắn còn tưởng là việc khó gì, cũng chỉ là đi ra ngoài mời một vị hòa thượng mà thôi. Nếu Viên Quốc Sư phân phó, Tài Hạ đương nhiên là phụng mệnh rồi. Thẩm Lạc gật đầu. Lục hóa minh đương nhiên không hai lời Lập tức đáp ứng Vậy thì tốt Thủy lục đại hội định cử hành vào 15 tháng này Còn có 5 ngày nữa thôi Các người cần phải đi sớm về sớm Viên Thiên Cương nói Thẩm Lạc và lục hóa minh cùng đáp ứng Sau đó cáo từ ra ngoài Thẩm tiểu hữu khoan Chờ một chút Còn có một việc muốn nói cùng người Trình giáo kim đột nhiên gọi thẩm lạc lại Không biết quốc công đại nhân còn có chuyện gì cần phân phó Thẩm lạc khẽ giật mình Lần này cũng không phải là có việc muốn người đi làm Mà là phần thưởng lúc trước người đã cứu viện bệ hạ Chỉ là người một mực đóng cửa tu luyện Không có cơ hội đưa cho người Đặt ở chỗ ta buông mất mèo rồi Trình giáo kim cười nói Lấy ra một bao vải màu vàng đưa tới Đà tạ quốc công đại nhân đã ra mặt cho tiểu tử Thẩm lạc hiện ra vui mừng Vội vàng đón lấy được rồi, các người đi đi. Trình giảo Kim khua tay. Hai người thẩm lạc thi lễ một cái, lui ra ngoài, lập tức rời khỏi trình phủ. Vừa ra khỏi trình phủ, Lục Hoá Minh lập tức cười nói: Thẩm huynh à, bệ hạ ban thưởng cho người vật tốt gì vậy chứ? Thẩm lạc cũng rất tò mò biết phần thưởng của Đường Hoàng. Mở cái túi ra, bên trong là hai hộp ngọc màu xanh cùng một bình ngọc màu trắng. Hắn điểm hai cái về hư không hộp ngọc, hộp ngọc tự động mở ra một hộp ngọc màu xanh đặt một viên bảo châu màu xanh lam lớn chừng quả đấm toàn thân tản mắt ra lam quan thâm thúy trong thân châu ẩn hiện hư ảnh một đầu giao long nhìn phi thường huyền diệu trong hộp ngọc đặt một lệnh bài màu vàng bên trên viết hai chữ to một ngàn. thẩm lạc cầm lấy bảo châu màu xanh lam pháp lực thể nội không tự chủ vận chuyển thân châu tản ra lam quan lập tức đại thịnh Thủy khí trong hư không phụ cận chen chúc tụ đến hình thành từng đạo hư ảnh sóng cả màu lam không khí cũng biến thành sền sệt Thẩm lạc vội vàng ngắt pháp lực với bảo châu màu xanh lam hạt châu mới khôi phục bình thường Đây là trấn hải châu Năm đó Đông Hải Thần Thủy Năm đó Đông Hải Thần Thủy Tông luyện khí đại sư khổ tâm thượng nhân đã tổn hao 10 năm luyện thành cực phẩm pháp khí đã có 16 tầng cấm chế nghe nói sau đó còn phong ấn hồn phách của một đầu thầm hải giao long vào trong này luyện hóa thành khí linh định biến châu này đột phá đến pháp bảo ai đáng tiếc là không có thành công bất quá cũng khiến châu này trở thành cực phẩm pháp khí cao cấp nhất thẩm huynh à người tu luyện công pháp thủy thuộc tính vật này vừa vặn rất là xứng đôi với người lục hóa minh vui vẻ nói thẩm lạc mặc dù đoán châu này là trân quý nhưng không ngờ lại có la lịch lớn như vậy Không khỏi đánh giá nhiều hơn vài lần. Đây là vật gì? Thẩm Lạc lại cầm lệnh bài màu vàng lên hỏi. Đây là như ý tiền tiền triều đình cấp. Bên trên là mức 2.000, tương đương với 2.000 khối tiền ngọc. Vật này ở cửa hàng hơi lớn đều có thể sử dụng được. Lục Hóa Minh giải thích. Thẩm Lạc lần nữa kinh ngạc. Lệnh bài màu vàng nhìn từ hồ không đáng tiền. Chỉ bằng vàng vật này lại có giá trị 2.000 tiền ngọc. Triều đình thật là biết làm ăn. Thẩm Lạc cầm lấy bình ngọc màu trắng sau cùng, mở nắp bình, một cổ hồng quang nóng rực giống như hỏa diễm từ trong bình tỏa ra. Trong hồng quang xen lẫn mùi máu tanh nồng đậm, càng tán mắt ra thành hương nhàn nhạt, nhạt. "Đây là?" Con mắt của Thẩm Lạc đột nhiên trợn to, bên trong chữ hơn phần nửa bình huyết dịch xích hồng, nhìn sền sệt, thỉnh thoảng thoát ra từng cái bọt khí rung động ùng ục. Chương 621 Giang lưu đại sư Cái này chẳng lẽ là kỳ lân huyết trong truyền thuyết sao? So với chân lòng huyết còn quý giá hơn sau so khi phục dụng không chỉ có thể cải thiện thể chất càng có thể gia tăng thọ nguyên Lục hóa minh la lên thất thanh thẩm lạc nhìn kỳ lân huyết trong bình rất nhanh đậy kín nắp bình rồi thu vào Hắn nhìn lại hoàng cung trong mắt hiện ra vẻ khác lạ Ba bảo vật này đều phi thường thích hợp với hắn đặc biệt là trấn hải châu cùng kỳ lân huyết đơn giản là, đồ do đơn giản là đo thân làm cho hắn làm cho thẩm lạc kinh hãi nhất chính là kỳ lân huyết hắn tìm kiếm đồ vật kéo dài tính mệnh trừ hơi nói qua với mã tu tú cùng đan dương tử thì chưa bao giờ đề cập với bất kỳ người nào khác mà đan dương tử bây giờ đã mất rồi mã tu tú cũng biến mất không còn tâm tích dưới loại tình huống này Triều Đình sao còn có thể tra được việc này. Năng lực thu thập tình báo như vậy thật sự làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Triều Đình muốn điều tra chuyện gì, nhất định có thể tra ra. Quan phủ đại đường chỉ là thế lực tu tiên ngoài sáng của Triều Đình. Vùng trộm trong tay còn có thế lực tu tiên khác. Dùng giám sát thiên hạ thu thập tình báo. Thẩm huynh, người không cần kinh ngạc. Lục hóa minh từ hồ đoán được suy nghĩ trong lòng của thẩm lạc thẩm lạc nghe trong lòng rung lên lập tức rất nhanh khôi phục rồi gật đầu sau đó hai người không tiếp tục trì hoãn lập tức đi ra hướng ngoài thành trong thành kiến trúc bị hủy hoại đã tu sử không ít cũng không thấy tình cảnh bị thương từng nhà đốt vàng mã như trước nhưng trong không khí vẫn quấn quanh một tia lo lắng trong thành quả nhiên còn câu an hồn lưu lại mà số lượng lại không ít thẩm lạc thầm nghĩ trong lòng Chỉ là những oan hồn này cũng không phải là lệ quỷ. Tùy ý chém giết làm đất trời oán hận. Nhưng nếu tùy ý để nó lưu lại thế gian, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến người sống, càng dễ diễn biến thành lệ quỷ phiền phức càng lớn. Cho nên những người chết oan kia, bình thường sẽ mời hòa thượng khai đàn thiết pháp, siêu đồ họ mang đến địa phủ. Chuyện siêu đồ này không phải dựa vào pháp lực. Tỷ như thẩm lạc, tu vi của hắn mặc dù đạt đến xuất khiếu kỳ, nhưng cũng không cách nào siêu đồ vong hồn đồ hóa những vòng hồn này cần đủ đức hạnh. Đây là một loại tu hành khác ngoài pháp lực. Không phải người am hiểu sâu Phật lý thì không có làm được. Thẩm lạc không hiểu nhiều về phương diện này, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Muốn siêu độ nhiều vòng hồn trong thành như vậy, tu vị đức hạnh cực kỳ cao thâm thì mới làm được. Lục huynh, vừa rồi viên quốc sư có nói đến giang lưu đại sư. Đây là ai? Thật sự có thể đồ hóa nhiều an hồn trong thành như vậy sao? Thẩm lạc nhìn lục hóa mình hỏi Nói đến Giang lưu đại sư Xác thực đại danh đỉnh đỉnh Thẩm huynh, người biết người thỉnh kinh hay không? Lục hóa mình hỏi Là huyền trang pháp sư sao? Năm đó ngài đi xa vạn dặm đi thầy phương đã lôi âm tự thỉnh kinh Đây là thịnh sự đại đường ta tại hạ đương nhiên là có nghe Thẩm lạc gật đầu Huyền trang pháp sư thỉnh kinh trở về không lâu Thì đột nhiên mất tích Chẳng biết là đi đâu Có người nói ngài đi Tây Phương cực lạc Cũng có người nói ngài đã tỏa hóa Lại có người nói ngài đã luân hồi chuyển thế Tóm lại mỗi người nói một kiểu Ai cũng không biết rốt cuộc ra sao Lục hóa minh tiếp tục kể Ta cũng nghe lời đồn tương tự Bất quá theo ta thấy Khả năng huyền trang pháp sư chuyển thế lớn hơn một chút Thẩm lạc nghe lời này Sắc mặt khẽ động nói ừ, Thế nhân cũng nhiều người cho rằng là như vậy Có rất nhiều người tự xưng là ngài chuyển thế, bất quá làm cho người tin phục nhất chính là vị giang lưu đại sư kia. Hắn và huyền trang pháp sư cùng xuất phát từ đại đường quốc cảnh Kim Sơn Tự, bà Phật Lý sâu xa, độ người vô số, đại danh định đỉnh trong trường An Thạnh. Rất nhiều quan lại hoàng thân trong triều, không ngại cực khổ, đến Kim Sơn Tự để cung phụng đó. Lục Hóa Minh gật đầu nói, Lục Huynh nói như vậy, ta thật sự rất muốn gặp một lần vị giang lưu đại sư này. Thẩm lạc nghe càng thêm hiếu kỳ Theo trong mộng cảnh của Lý Tịnh Thủ Tây Kinh Chính là thiên đình Cùng đại năng phương Tây ngăn cản ma kiếp giáng lâm Đáng tiếc là thất bại Đều có thể nhìn thấy người thỉnh kinh chuyện thế Có lẽ sẽ điều tra Có lẽ sẽ điều tra ra manh mối Năm đạo ma hồn kia Hai người vừa nói chuyện Vừa đi đường Rất nhanh đã ra khỏi thành Tìm một nơi yên tĩnh ngự không Đi về hướng Kim Sơn Tự Kim Sơn Tự ở Giang Châu, cách trường An Thành tương đối xa. Hai người chỉ biết đại khái phương hướng, bỏ ra gần nửa ngày mới tìm được Kim Sơn Tự. Vì để tránh cho phạm nhân nhìn thấy kinh thế hải tục, hai người đáp xuống ở xa rồi đi bộ đến. Kim Sơn Tự, tòa lạc trên Kim Hà Sơn tại Giang Châu. Xây dựa lưng vào núi, uống lượng theo đường núi. Vô số tín đồ già trẻ thành tính đi đến chùa miếu, chim ngưỡng tham viến thần linh trong lòng ai nhiều tín đồ như vậy, xem ra vị giang đại sư này thật đúng là không có tầm thường. Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đó là đương nhiên, nếu không sư phụ và quốc sư cũng sẽ không để chúng ta tới mời hắn. Lục hóa mình cười nói. Kim Sơn tự này chỉ là một Phật tự bình thường sao? Tăng nhân trong chùa có tu vi hay không? Thẩm lạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện lên tiếng hỏi. Kim Sơn Tự là đại phái tu tiên nổi danh ở Giang Châu. Tăng chúng trong chùa đa phần nghiên cứu kim cường thiền pháp mà pháp minh trụng lão truyền xuống năm xưa. Về sau, huyền trang pháp sư thỉnh kinh quay về, truyền xuống thiền pháp Tây Thiên Linh Sơn đại lôi ông tự. Nếu bàn về công pháp tên diệu, Kim Sơn Tự không kém chút nào so với quan phủ đại đường chúng ta, hoặc là các đại tông như hóa sinh tự phổ đà Sơn. Thẩm huynh à, vì sao người lại hỏi chuyện này? Luật hóa minh hỏi. Nếu Kim Sơn Tự cũng là Đại Đông tu Nếu như Kim Sơn Tự cũng là Đại Tông tu Tiên Giang lưu đại sư lại đại gia đình đỉnh như vậy Hắn chưa chắc chịu đi cùng chúng ta đến trường an thành Trịnh Quốc Công cùng viên quốc sư có ban cho người tín vật gì không? Thẩm lạc có chút lo lắng hỏi nhiệm vụ của chúng ta lần này cùng một chỗ tiếp nhận Toàn bộ quá trình người đều ở đó Sư phụ nào đưa cho ta tín vật gì chứ? Lục hóa minh kỳ quái nói Như vậy xem ra chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hy vọng hết thảy đều trôi chảy. Thẩm Lạc im lặng một chút rồi nói. dàn lưu đại sư là đại đức cao tăng. Trường An Thành bị hạo kiếp, bách tính khốn khổ. Đại sư tất nhiên sẽ vui vẻ tiến đến. Hướng chi, lần này thủy lục đại hội là sắc lệnh bề hạ tổ chức. Có thể chủ trì đại hội này, đối với bất luận người thiền tông nào đều là vinh quang vô thượng. Dạng lưu đại sư sao lại từ chối chứ. Thẩm huynh, người đừng buồn lo vô cớ, đi nhanh đi. Lục hóa minh vừa cười vừa nói, sau đó kéo thẩm lạc đi về phía kim sơn tự. Phong cảnh kim hà sơn tươi đẹp, giờ phút này đang vào mùa thu, khắp núi kim hoàng, phong cảnh đẹp đẽ. Hai người vừa leo núi, vừa thưởng thức cảnh đẹp trong núi. Thê núi kim hà sơn cao ngất, trừ trong mộng cảnh được chứng kiến những đại sơn kia, thẩm lạc trong hiện thực còn chưa gặp qua núi nào cao hơn. Kim Sơn Tự kiến tạo giữa sừng núi Kim Hà Sơn, hai người đi hồi lâu cũng chưa tới. Cũng may, bọn hắn đều là người có tu việc cao thầm, cũng không cảm thấy mệt. Và thời khắc này một chiếc xe ngựa từ phía sau chạy nhanh đến, trên xe chở hàng hóa đi về hướng Kim Sơn Tự. Trên đường núi tín đồ nhào nhào né tránh, thẩm lạc cùng lục hóa minh cũng tranh né sang bên cạnh. Đánh xe là một trung niên nam tử, từ hồ rất gấp không ngừng dục ngựa gia tốc, đường núi mặc dù không rộng nhưng xe ngựa chạy rất nhanh. Xe ngựa lướt qua bên cạnh hai người thẩm lạc, bánh xe căng trúng một khối đá lớn nhô ra, xe ngựa rung một cái kịch liệt. Không biết là lần này sóc nảy quá mức kịch liệt hay là xe ngựa quá cũ kỹ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trục xe vậy mà đứt gãy ra, buồng xe lao vụng vụng ngã qua, văng tới một lão giả quần ao trắng đang đi lên trên núi đạo giả quần áo trắng bị dọa cho ngây ngốc vậy mà quên tránh né Chúng khách hành hương gần đó nhìn thấy cảnh này đều hét lên kinh hãi thẩm lạc không sợ làm kinh thế hải tục thân hình thoát một cái xuất hiện trước buồng xe đưa tay đẩy một cái buồng xe văng đi lập tức dừng vật bên trong lăn ra từ hồ là một đỉnh màn trướng ngã xuống ven đường đám người gần đó lại la lên một tràng nhào nhào tránh qua Trường 622 Kim Sơn Tự Vị lão trường này Lão không sao chứ Thẩm lạc không để ý đến những người khác Đợi lão giả quần ao trắng dậy Ta không sao Đa tạ công tử cứu mạng Lão giả quần ao trắng chưa tỉnh hồn Một hồi lâu sau mới ổn định tâm thần Vội vàng cảm ơn thẩm lạc Người nhà của lão giả Cũng chạy vội đến cảm ơn hắn Tiền tay mà thôi Lão trường không cần khách khí Thẩm lạc khoát tay áo, sau đó dùng sức nhấc lên, thả buồng xe ngựa xuống. Đa tạ vì công tử này đã xuất thủ tương trợ, đều do tài hà bôi roi đánh xe, xích nữa thì gây ra đại hòa rồi. Nam tử trung niên đánh xe vội vàng chạy đến, tạ lỗi với Thẩm lạc cùng lão giả. Người muốn đưa hàng đi Kim Sơn tự sao, sao lại gấp gáp như vậy? Thẩm lạc cũng không làm mắng người này, vì đánh xe như thế cũng có nỗi khổ của bọn họ. Đúng như vậy. Ta đang đưa hàng đi Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự hôm nay cử hành Kim Thiền Pháp hội. Giàn lưu đại sư Giảng Pháp muốn dùng một bảo trướng che phủ toàn thân. Nhưng màn trướng trong chùa mấy ngày trước đã bị chuột cắn hư rồi. Nên họ tìm ta mua một đỉnh. Nhất định phải đưa đến trước Pháp hội. Tiểu nhân lúc này mới chạy gấp. Nhưng bây giờ trục xe đã gãy. Đi Kim Sơn Tự còn một đoạn đường. Ai làm sao bây giờ đây? vẻ mặt trung niên sa phu đau khổ. Giảng Pháp Tại sao lại dùng bảo trướng che đậy toàn thân chứ? Thẩm lạc nghe thì khẽ giật mình. Bình thường cao tăng tổ chức pháp hội đều gặp trực diện tín đồ không che không đậy. Giang lưu đại sư này ngược lại đúng là đặc lọc độc hành. Lục hóa mình giờ phút này cũng đi tới, nghe vậy thì mắt lộ ra kinh ngạc. Hai người chúng ta đang muốn đi kim Sơn tự. Nếu như các hạ nguyện ý, không bằng để chúng ta đem bảo trứng này giúp cho ngươi. Thẩm lạc xoay chuyển ánh mắt lên tiếng nói Là thật sao? Nhưng bảo chứng này rất là nặng Hai vị đại hiệp tay không thất sắc Giờ đang khó mà mang theo Trung niên xa phu đầu tiên là vui mừng Sau đó lo lắng nói Chúng ta có khí lực lớn không sao đâu Thẩm lạc từ dưới đất Cầm lấy bảo chứng, Bảo chứng lớn như vậy Hăng giống như là bê vác đèn tùy ý nhất lên Hai vị đại hiệp Thật sự là cứu tên của ta Vậy làm phiền các người Đến Kim Sơn Tự giao bảo chứng cho quản bối đường, giả thích trưởng lão là được. Trung Niên Sa Phu lúc này mới yên tâm, liên tục nói cảm tạ. Thẩm Lạc gật đầu, cầm bảo chứng liền đi lên Kim Sơn Tự. Thẩm huynh người giúp người kia đưa bảo chứng là muốn tìm kim lý do vào Kim Sơn Tự sao? Làm gì cần như vậy, chẳng lẽ hòa thượng Kim Sơn Tự không cho phép chúng ta đi vào? Lục Hóa Minh nói, cẩn thận một chút cũng không sao. Thẩm Lạc đáp. Lấy cước lực của hai người, đường nuôi tiếp theo đã mắt đã qua, rất mau tới trước Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự năm xưa chỉ là chùa miếu bình thường, nhưng cho ra vị cao tăng huyền trang pháp sư, thân sĩ phú hào phụ cận thành tâm quyền phụng tài vật nhiều vô số kể Trừ đình càng mấy lần cấp phát thù chỉnh chùa miếu, bây giờ sơn môn của Kim Sơn Tự cao ngất. Trong chùa Phật điện vàng son lộng lẫy, cung điện dài liên miên vài dặm, càng xây dựng vài tòa Phật Pháp cao mấy chục trượng. Luận khí phái đã vượt qua mấy chỗ chùa miếu hoàng gia tại trường An Thành. Kim Sơn Tự quả nhiên là danh bất hư truyền. Thẩm lạc nhìn thấy tình cảnh ngay trước mắt, không khỏi cảm thán Trước cửa Kim Sơn Tự tụ tập hàng trăm hàng ngàn khách hành hương, nhưng đại môn chùa miếu giờ phút này đóng chặt, một đám khách hành hương đều tụ tập ở bên ngoài chờ. Chỉ là những người này từ hồ tập mãi thành thói quen, cũng không có bất mãn. Có ít người thậm chí ngay ở chỗ này đốt hương đốt xác miệng tụng cầu khấn. Thẩm lạc nghiêng tai lắng nghe một hồi, rất nhanh biết rõ nguyên do. Nguyên lai, like, Kim Sơn Tự gần đây luôn luôn như vậy. Sơn môn cũng không phải lúc nào cũng mở. Mỗi ngày nhất định phải đợi đến buổi trưa mới cho phép khách hành hương đi vào. Kim Sơn Tự này thật là lớn lối. Dù sung an tự tại trường An Thành cũng không có quỷ cũ như thế này. Mà chùa miếu này tu kiến cũng là cổ quái. Gạch vàng, ngói ngọc, huy hoàng lừng lẫy, so với hoàng cung còn lộng lẫy hơn. Lục hóa minh lắc đầu. Này, tiểu tử từ đâu tới chứ? Dám khoa tay mối chân với kim sơn tự chúng ta. Một tiếng hét to từ bên cạnh truyền đến là một vỏ tăng áo bào tím cao lớn đi tới, gã trầm giọng quát. Trên thân vỏ tăng áo bào tím này vần quanh pháp lực là một tù sĩ tích cốc kỳ mà bắp thịt toàn thân của gã phồng lên. Từ hồ tu luyện một loại công pháp luyện thể nào, khi tức nhục thân hơn xa tu sĩ tích cốc kỳ bình thường. Phật tự tu kiến thành dạng này, vốn dở dở ương ương, chẳng lẽ người bên ngoài cũng không được nói ư? Lục Hóa Minh vừa cười vừa nói. Kim Sơn Tự là gian lưu đại sư tự mình chủ trì tu kiến, truyền bá ngã Phật thánh danh hã lại cho người đến chất vấn. Mau im miệng tạ tội đi, nếu không đừng trách bận tăng không khách khí. Võ tăng áo bào tím khẽ nói dáng vẻ có chút ưu nhàn thẩm lạc và lục hóa minh nghe lời này đều có chút kinh ngạc là giang lưu đại sư tu sở phật tự sao người này có mức đặc lập độc hành đi vị đại sư này xin chớ trách vị đồng bạn của tài hạ luôn ưa thích ăn nói luồng tung xin ngài thông cảm thẩm lạc tiến lên một bước nói ai ai ăn nói luồng tung chứ lục hóa minh ở đằng sau bất mãn kêu lên hai người chúng ta đem một định bảo trướng tới giúp người nghe nói là quỷ tự sử dụng trên pháp hội thẩm lạc không để ý đến lục hóa minh phàn nàn dừng bảo trướng trong tay lên nói à mang trướng trong chùa vài ngày trước xác thực đã hỏng nếu vậy giao bảo trướng cho ta đi võ tàng áo bào tím lường thẩm lạc đưa tay tính cầm không biết pháp danh đại sư là gì bảo trướng này phải giao cho quản bố đường giả bảo trướng này phải giao cho quản bố đường giả thích trưởng lão thì mới được thẩm lạc hơi lùi tránh người này cầm thật là to gan lấy ra sắc mặt của võ tăng áo bào tím lạnh lẽo trên ngón tay nổi lên từng tia từng tia kim quang vô cùng nhanh chóng chụp xuống bảo trướng kim sơn tự những năm này hy vọng ngày một tăng nghiệp nhiên là đệ nhất môn phái tu tiên tại giang châu những năm gần đây tập tục trong chùa càng thay đổi Võ tăng Án bào tím ỷ và uy danh Sư môn từ trước thế này hoành hành đã quen Mặc dù phát giác trên người thẩm lạc Cùng luật hóa minh cũng có sóng pháp lực Nhưng mà hắn không có quan tâm Nhân tay của võ tăng Án bào tím Vừa đụng vào bảo trướng Một cổ kinh lực nhu hòa truyền đến Mặc dù không lăn lệ Nhưng lại như sóng nước dập dờn Trước sau liên tiếp liên miên không ngớt Không chỉ chấn khai một trảo này Mà kinh lực nhu hòa càng xuyên thấu pháp lực Hồ thể của gã cánh tay võ tăng áo bào tím tê rần làm nửa người cũng vô lực thần bất do kỹ lùi về sau hai bước bỗng nhiên biến sắc ta nhận ủy thác của người không thể nào tùy ý giao bảo chứng cho người khác xin đại sư thứ lỗi cho thẩm lạc cười nhạt nói người sắc mặt của võ tăng áo bào tím lóe lên nét giận dữ lại muốn tiến đến nhưng người trước mắt tu vi cao thâm gã tự nghĩ không phải là đối thủ nên có chút chần chừ Người nào bên ngoài gây ồn ào? Vào thời khắc này, cửa chùa đóng chặt mở ra, một tăng nhân mặc hoàng bào đi ra. Người này khoang bào đại tụ, thân hình mập mạc, hai tay rủ xuống, giống như Phật Di lặc chỉ là ánh mắt rất là âm lãnh. Thần sắc thẩm lạc và lục hóa minh khẽ biến. Người này vậy mà cũng là một tù sĩ xuất hiếu kỳ, mà khi tức khổng lồ hùng hậu, tu vị tự hồ còn trên hai người bọn hắn. Đường thích trưởng lão hai quần dân này xuất phạm gian lưu đại sư, còn cướp đi một bảo chứng pháp hội lát nữa sử dụng. đệ tử vừa định thu hồi thì bị người này dùng tạ pháp chấn khai. ta xem bọn hắn rõ ràng là muốn nhiễu loạn trật tự trước chùa, phá hư pháp hội ngày hôm nay. võ tăng áo bào tím vội vàng đi tới, tính khẩu nói bậy, đại cáo hắc trạng. Thẩm lạc hơi nhướng mày, người này thân là đệ tử phật môn, sao miệng lưỡi lại nói dối như vậy chứ? Chương 623 Lời khó nói Hai vị đạo hữu Tuệ Minh nói là thật sao? Đường thích trưởng lão trầm mặt nhìn về hai người thẩm lạc Đường thích trưởng lão hiểu nhầm rồi Phật danh Kim Sơn Tự lan xa Người trong thiên hạ đều kính ngưỡng Hai người chúng ta sao dám dữ loạn pháp hội quý tự chứ Chỉ là chúng ta được người nhờ đem bảo trướng này đến cho giả thích trưởng lão của quý tự Cho nên lúc trước mới không giao cho vị đại sư áo tím này Xin trưởng lão thứ lỗi cho. Ý niệm trong đầu thẩm lạc chuyển động, mở miệng tạ lỗi, thành âm hữu ý vô tình phóng đại mấy phần. Đám khách hành hương gần đó nghe được âm thanh, nhào nhào nhìn, thấp giọng nghị luận. Nếu hạ vị đạo hữu đưa bảo trương giúp người, xin mời vào chùa. Tuệ Minh, người đi mời giả thích trưởng lão tới đi. Đường thích trưởng lão nhìn thoáng qua đám khách hành hương ở phù cận, nói với hai người thẩm lạc. Đa tạ trưởng lão. thầm lặng cảm ơn một tiếng, liếc mắt ra ý với lục hóa minh. Hai người đi theo đường thích trưởng lão cùng võ tăng áo bào tiếng, tiến vào trong kim sơn tự. Phía sau cửa chùa là một quảng trường khổng lồ. Mặt đất lát bạch ngọc, quang mang lập loè, khiến người ta nhìn một cái liền sinh ra cảm giác nhỏ bé. Dựa quảng trường đặt chính cái thành đồng đại đỉnh cao cỡ hai người, xếp thành ba hàng, sắp xếp mỗi ba cái, trong đỉnh bốc lên trận trận khói xanh. Mùi đàn hương nồng đậm ngưng tù quanh quảng trường không tan. Thoạt nhìn là nơi ngày thường giảng kinh giảng đạo. Không chỉ quảng trường này, nhìn những nơi khác, trong kim sơn tự cũng tu kiến đại khí huy hoàng. Mặt đất đều dùng bạch ngọc hoặc là thanh ngọc trải đường. kiến trúc Phật đường trong chùa đều chạm trổ rừng cột, khí tường xa hoa, khác một trời một vực với Phật tự bình thường. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh đều cảm thấy kinh ngạc. Vừa vào chùa, võ tăng áo bào tím âm thầm trần thẩm lạc một cái, bước nhanh vào trong, xem ra là đi mời giả thích trưởng lão kia. Hai vị rốt cuộc là đạo hữu phương nào, đến Kim Sơn tự ta muốn làm gì? Đường thích trưởng lão chờ võ tăng áo bào tím đi xa, lúc này mới quay người nhìn về hai người thẩm lạc, thanh âm lạnh lùng hỏi. Đại sư cỡ sao nói ra lời này, tại hạ không phải vừa mới nói hai người chúng ta ngưỡng mộ phong thái kim sơn tự tới đề bái phỏng thuận tiện đưa giúp bảo trướng cho một xa phu bên dưới núi mà thôi thẩm lạc cười nói hai vị đều là đại cao thủ xuất hiếu kỳ là đưa đồ giúp một phạm phu sao thanh nầm của đường thích trưởng lão lạnh lùng sâu kiến dê bò tiền phật phạm nhân đều là chúng sinh hai người chúng ta vì sao không thể đưa bảo trướng giúp xa phu kia được chứ thẩm lạc cười một tiếng phản bác cái gì Đường thích trưởng lão bị hỏi, liền trì trệ, không đáp được. Hại vị rốt cuộc là ai? Sao lại hùng hăng càn quấy như vậy? Đừng trách bần tăng vô lễ. Đường thích trưởng lão từ hồ là người nóng nảy, thần sắc trầm xuống. cùng lúc này trên chân hắn hiện ra kim quang. Trong nháy mắt, làn da chân lộ ra ngoài biến thành màu vàng, giống như đột nhiên biến thành hoàng kim. Gã dẫm lên mặt đất một cái. Mặt đất rung động ầm ầm, kiến trúc phụ cận cũng lắc lư theo. Thần thông đại sư thật là tốt Đây là kim cương phục ma đại pháp Kim Sơn Tự Quả nhiên là uy lực kinh người Chỉ là đại sư đối đại với ngoại nhân như vậy sao Một lời không hợp liền muốn động thủ Lục hóa minh bị liên tiếp quát hỏi Trong lòng đã tức giận rồi Cũng không biểu lộ thân phận mình Mà lạnh giọng hỏi Thẩm lạc nhíu mày Một khi động thủ với hòa thượng béo Thắng bại không nói trước Chỉ sợ sẽ trở mặt với Kim Sơn Tự Kim Sơn Tự này thật là kỳ dị Cho nên hắn mới không biểu lộ thân phận, buông trước dò xét một chút, rồi mới nói ra lời mời giang lưu đại sư. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, dẫu diễm nữa sợ là sẽ chuyển xấu. Vậy là hắn hò khang một tiếng, đang muốn mở lời. À gì Đà Phật, đường thích sư huynh, hai vị thí chủ này nếu tới tìm bần tăng, vậy do bần tăng đón đi. Một tiếng Phật hiệu vang lên, một thằng nhân trung niên cao lớn đi tới. Võ tăng áo bào tím trước đó cũng âm ức đi theo. Giả thích sư đệ, Đường Thích Trưởng lão nhìn người tới thần sắc hơi trầm, thẩm lạc nhìn người tới, chỉ thấy khí tức trung niên tăng nhân kỳ uyên thâm, cũng là một tu sĩ xuất hiếu kỳ, chỉ là thân hình của hắn cao gầy, sắc mặt khô vàng, một bộ bồi dáng quỷ bị lao, nhưng vẻ mặt tươi cười nhìn rất là hiền lành. Đường Thích sư huynh, pháp hội bố trí vẫn chưa xong, Giàn lưu đại sư đã thúc giục Nếu còn trì hoãn, sợ rằng sẽ trễ giờ. Tăng nhân trung niên đi đến bên cạnh đường thích trưởng lão, hạ giọng nói. Vậy được rồi, hai người này giao cho đệ xử lý. Xảy ra vấn đề gì, ta sẽ hỏi người. Đường thích trưởng lão nghe thì trầm mặt một chút, sau đó hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. võ tăng áo vào tím cũng vội vàng đi theo, hai người rất nhanh rời đi. Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi khẽ động. Trong kim sơn tự, Từ hồ cũng có thế lực tranh đấu Càng thêm cẩn thận hơn Giả thích trưởng lão Hai người chúng ta dưới chân núi Gặp được một sa phu Bởi vì xe ngựa bị hư nên... nên nhờ hai người chúng ta Đem bảo trướng này tới Xin ngài nhận cho Thẩm lạc đi lên trước Cầm bảo trướng đưa ra Đa tạ hai vị thí chủ Ta vốn lo lắng vì bảo trướng này May mắn hai vị thí chủ đưa đến kịp thời Giả thích trưởng lão nhận Hai mắt đánh giá bảo trướng rồi gật đầu. Hai vị thí chủ nếu không có chuyện quan trọng gì, không bằng đến phòng của bần tăng cùng uống một chén trà nóng được chứ. Gã lập tức mỉm cười nói với hai người thẩm lạc. Cầu còn không được. Thẩm lạc vui vẻ đáp ứng, lục hóa minh thì không ký ý kiến. Vậy là giả thích trưởng lão mang theo hai người đi vào trong chùa, rất mau tới trong một chỗ thiền viện. Tiểu viện này khác hoàn toàn với vẻ vàng son lộng lẫy bên ngoài không có khí tức xa hoa gạch xanh, ngói xám vô cùng thanh tịnh đơn giản giả thích trưởng lão gọi một tên đệ tử giao bảo trướng cho họ sau đó mang theo thẩm lạc cùng luật hóa minh vào trong nhà hai vị đạo hữu tu vi cao thâm, khí độ bất phạm chắc không phải là hàng người vô danh không biết có thể nào báo tri danh tính đến Kim Sơn tự ta muốn làm gì từ tay ngâm ba chén trà nóng Giả thích trưởng lão lúc này mới lên tiếng hỏi Tài hà là thẩm lạc, là một tán tu Vì này là đệ tử Đại Đường Quang Phủ Trịnh Quốc Công, Lục Hóa Minh Hai người chúng ta hôm nay tùy tiện đến bái phỏng Kim Sơn Tự Chính là muốn cầu kiến gian lưu đại sư Lúc trước vô lễ mạo phạm, xin giả thích trưởng lão chớ trách Thẩm lạc không tiếp tục dâu diếm, Mà cho biết thân phận cùng với ý đồ của hai người tới đây Nguyên Lai là Thẩm Đạo Hữu cùng Lục Đạo Hữu. Hai vị cầu kiến gian lưu đại sư, không biết là cần làm chuyện gì. Giả thích trưởng lão nhìn Lục Hóa Minh nhiều hơn một chút rồi hỏi. Lục Huynh. Huynh là người trong Đại đường Quan Phủ, việc này do người nói thì tích hợp hơn. Thẩm Lạc thoáng nhìn qua Lục Hóa Minh rồi truyền âm nói. Lục Hóa Minh gật đầu, tiến lên trước. Giả thích trưởng lão, mặc dù nhiều năm ở Giang Châu... Bất quá chắc cũng biết, trước đây không lâu trường An Thành bị quỷ hoàng đi. Việc này sớm đã truyền khắp thiên hạ rồi, bần tăng đương nhiên là biết. Giả thích trưởng lão gật đầu. Mấy tháng trước, luyện thân đàn câu kết quỷ vật đại náo trường An Thành. Đại đường quan phụ ta cùng chư vị đồng đạo cộng đồng chiến đấu. Mặc dù trừ khử lần tai họa này, nhưng dân chúng trong thành bị tai nạn chết rất nhiều. Có thật là nhiều oan hồn tồn tại không đi. Bệ hạ vì bách tính của trường An Thành, quyết định sẽ tổ chức một trận thủy lục đại hội. Trước mắt, còn thiếu một vị đại đức cao tăng chủ trì. Nghe nói giang lưu đại sư chính là kim thiền tử chuyển thế, Phật Pháp tuyệt diệu. Ta cùng thẩm đạo hữu tới đây là muốn mời giang lưu đại sư đi trường An Thành, khai đàn giảng pháp, đồ hóa oan hồn. Lục hóa minh thành khẩn nói. Bệ hạ tâm hoài bách tính, thương sinh. Chỉ là giang lưu đại sư... Giả thích trưởng lão chắp tay trước ngực tán tụng một tiếng rồi lập tức trên mặt lộ ra chần trừ. Thẩm lạc nhìn thấy thần sắc của giả thích trưởng lão như vậy, lòng mày không khỏi nhứng một cái. Trường 624 Cự tuyệt Giang lưu đại sư có việc trong người sao? Lục Hóa Minh lập tức hỏi. Sự tình ngược lại là không có. Chỉ là giang lưu đại sư nhất quán không thích rời khỏi chùa. Mà địa, vị của người tại Kim Sự, mà địa vị của người tại Kim Sơn Tự thì cao cả, dù trụ trì cũng vô pháp ra lệnh cho người. Ta cũng không thể nào thay hắn đáp ứng điều gì. Như vậy đi, ta mang theo hai vị đi ngập giang lưu đại sư, xem đại sư nói ra sao. Giả thích trưởng lão trầm mặt một chút rồi nói, lực hóa minh cùng thẩm lạc liếc nhau rồi gật đầu đáp ứng. Bởi vì cái chuyện trọng yếu cần làm, ba người cũng không có lòng dạ thanh thản uống trà lập tức đứng dậy bước đi ra ngoài rất nhanh tới bên ngoài một tòa thiền viện xa hoa thiền viện nơi đây so với nơi khác càng thêm xa hoa mái hiên đều là mảnh ngói mạ vàng mặt tường thì dùng bạch ngọc xây thành ngay cả cửa sổ cũng là gỗ đàn hương thượng đẳng nơi này chính là chỗ ở của giang lưu đại sư tính tình giang lưu đại sư có chút đặc biệt hai vị trước mặt của đại sư nhất định phải bảo trì lễ nghĩa Giả thích trưởng lão truyền âm khuyên bảo hai người. Thẩm lạc cùng lục hóa minh đều gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Giả thích trưởng lão thấy như vậy, lúc này mới mang theo hai người tiến nhập thiền viện. Mới vừa vào ô một tiếng, một vật màu đen từ trong nhà ném ra ngoài. Là một cái ấm trà đập xuống đất vỡ nát. Quá là nhạt. Một chút mùi vị cũng không có. ta nói bao nhiêu lần rồi. Nên bỏ thêm một chút mật đường. Một thanh âm thanh thúy nhưng thành ác khí từ bên trong truyền ra dạ vân vân đệ tử lại đi cho một bình mật trà mới một sa di ao trắng có chút bối rối từ bên trong thiền phòng chạy ra sa di này từ hồ cực kỳ bối rối vậy mà không chú ý tới ba người giả thích trưởng lão như một làn khói chạy nhanh ra xa thẩm lạc cùng lục hóa minh nhìn thấy cảnh này trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn lại trong phòng bên trong là một cái phòng lớn nhưng không có ai bất quá bên cạnh phòng có một phòng khép tự hồ đang có người ngồi bên trong giả thích trưởng lão thở dài đi đến cửa thiền phòng nhưng không có tùy tiện đi vào mà chấp tay trước ngực văn lưu nơi này có hai vị khách đến từ trường an thành phụng mệnh trình quốc công đến đây bái phỏng người cái gì mà trình quốc công vương quốc công ta sắp chuẩn bị pháp hội không có rảnh thành âm thanh thúy trước đó hừ một tiếng, bệ oải từ gian phòng giữa truyền ra. Lục Hóa Minh vì thường tôn kính Trình Giảo Kim, nghe ngữ điệu vô lễ như vậy, trên mặt lập tức tức giận. Thẩm lạc nhìn thấy thần sắc của Lục Hóa Minh, vội vàng kéo đối phương một cái, ám chỉ, nên bình tĩnh. Giàn lưu, Trình Quốc Công chính là trụ cột đại đường ta, không được hồ ngôn loạn ngữ. Giả thích trưởng lão cũng lưu ý đến sắc mặt của Lục Hóa Minh, vội vàng khiển trách thành Hâm Thanh Thúy trong phòng cười hăng hắc nhưng không tiếp tục quá phận. Hai vị quý khách này tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Bởi vì lúc trước trường An Thành bị quỷ hoàng, không ít bách tính trường An Thành bị chết thảm. bệ hạ quyết định tổ chức thủy lục đại hội mời ngươi đến chủ trì sư độ vong hồn. Giả thích trưởng lão dừng một chút rồi tiếp tục nói Thủy lục đại hội ta tòa trấn Kim Sơn Tự không có rảnh phần thân. Hạ vị bên ngoài, mời cao minh khác đi. Âm thanh thanh thúy một tiếng cự tuyệt. Giang lưu đại sư, việc này liên quan tới an nguy kinh đồ đại đường ta. Xin ngài rời núi một lần. Thù lao ra sao, đại sư cứ nói thẳng đi. Trong lòng của thẩm lạc lột bột một chút, trầm xuống, tiến lên chắp tay nói. Âm thanh thanh thúy hự một tiếng, trong thanh nâm ngập tràn vẻ không vui. Giang lưu sư huynh, vong hồn trường an thành quá là đáng thường. Chúng ta nên đi siêu độ bọn hắn đi. Đúng lúc này, lại có một thanh âm từ trong nhà truyền ra. So với giàn lưu đại sư, thanh âm này ôn hòa hơn nhiều. Trong thanh âm, lộ ra một loại cảm giác trách trời thương dân. Thẩm lạc cùng lục hóa minh đều sững sờ, Hiển nhiên không ngờ tới, trong phòng này còn có người khác. Im ngay! Tiếp tục sao chép Phật Kinh! Giàn lưu đại sư tức giận quá. Thế nhưng... Thanh âm ung hòa kia từ hồ còn muốn nói tiếp. Im miệng đi, nếu chọc tức ta, không cần đi trường an thành, người trực tiếp sưu độ các sưu hình sưu đệ trong tự đi. Giang lưu đại sư âm trầm uy hiếp, thanh âm ung hòa kia vâng một tiếng bất đắc dĩ đáp ứng. Ta phải chuẩn bị pháp hội giảng kinh, mấy vị bên ngoài xin cứ tự nhiên đi. Thanh âm giang lưu đại sư lại vang lên, cửa phòng khép hờ bên trong đụng một cái đóng lại. Sắc mặt của lục hóa minh khó coi lúc trước y thề son sắc Nó biết thẩm lạc Giang lưu đại sư khẳng định là nguyện ý đi trường an thành Bây giờ đối phương lại không chút lưu tình Mà cự tuyệt Y mất mặt là chuyện nhỏ Làm trề nải thủy lục đại hội Cô phụ đáng người trình quốc công chờ mong Coi như là nguy Mà thân sắc của thẩm lạc cũng rất là khó coi Nhìn về bên trong phòng ánh mắt có chút hoài nghi Hai vị à Giang lưu có việc bận Chúng ta hay là rời trước đi giả thích trưởng lão bất đắc dĩ quay người thì lễ một cái nói chủ nhân đã hạ lệnh trục khách thẩm lạc cùng lục hóa minh không cam tâm nhưng cũng không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này đi theo giả thích trưởng lão rời đi rất nhanh quay trở về tự viện giả thích trưởng lão hai vị các ngươi cũng đã nghe giang lưu nhất quán như vậy nếu hắn đã quyết định chuyện đi trường an sợ là không được rồi giả thích trưởng lão tiếc nuối thở dài trong truyền thuyết Giang lưu đại sư đức cao vọng trọng, phật lý tinh thâm. So với người trong phòng kia tưởng như hai người khác nhau. Người trong phòng kia đúng là giang lưu đại sư ư. Lục Hóa Minh nhìn không được lên tiếng hỏi. Người xuất gia không dám nói dối. Người trong phòng chính là giang lưu đại sư. Thí chủ, hẳn là không tin bần tăng. Về phần truyền ngôn phần lớn là nghe nhầm đồn bày, không thể nào tin hết. Giả thích trưởng lão buông tầm mắt. Chúng ta tự nhiên là tin tưởng giả thích trưởng lão ngài. Lục Hóa Minh nói như vậy, trưởng lão không cần chú ý. Vừa rồi trong phòng giang lưu đại sư từ hồ còn có người khác. Người kia là ai? Thẩm lạc vội vàng giảng hòa sau đó hỏi. Người kia gọi là Thiền Nhi. Là đồng môn sư huynh đệ cùng với giang lưu. Hai người cùng nhau lớn lên. Thiền Nhi là hậu cận thiếp thân của giang lưu. Giả thích trưởng lão nói. Thiền Nhi. Thẩm lạc nhíu mày. Ai gì đà Phật? Sự tin chính là như vậy. Hai vị thí chủ. Tình cách gian lưu ngang ngược. Chuyện hắn đã quyết định rồi. Ai cũng không khuyên được. Các người xin mau chóng đi mời một vị cao tăng khác thôi. Giả thích trưởng lão chắp tay trước ngực tụng niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói. Việc này không vội. nếu quý tự lập tức tổ chức pháp hội. Hai người chúng ta cảm thấy rất là hứng thú với Phật lý. Không biết có thể lưu lại thưởng thức một hai. Thẩm Lạc xoay chuyện ánh mắt, mở miệng nói. Đương nhiên là có thể. Tĩnh tình Giang Lưu mặc dù không tốt, giảng pháp lại cực kỳ tinh diệu, Đối với tù sĩ chúng ta rất là có lợi à. Giả thích trưởng lão vừa cười vừa nói. Thật sao? Vậy, một hồi chúng ta sẽ lắng nghe cao kiến của Giang Lưu Đại sư. Thẩm Lạc cười nói. Sau đó giả thích trưởng lão bồi tiếp hai người một hồi rồi đứng dậy cáo từ để làm việc pháp hội. Trước khi đi, gã khuyên hai người lưu lại nơi đây, không nên đi loạn, chờ pháp hội tổ chức rồi đi ra bên ngoài. trong kim sơn tự có rất nhiều cấm địa, nghiêm cấm ngoại nhân đặt chân. thẩm lạc cùng lục hóa minh đương nhiên là đáp ứng. kết thúc tập 127 của bộ truyện đại mộng chủ. cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.